Không chơi nữa. Sao thế, lão Lôi? Ngươi đàn đông lồn thấy đối phương có vẻ lạ lạ nên nói. Sếp gọi tới nói thì vị đó xác định, họ Cao là bí thư quận ủy Tây Giang, đồng thời kiêm chức bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát. Bí thư nhiệm không ăn được. Lão Đình, chịu khó thu mình một chút. Cao Đông không phải như tăng lệnh thuần, không dễ xử đâu. Lão Lôi, sợ gì chứ, hắn chỉ có một mình. Các ông nhiều người như vậy, lại ở tới răng lâu như vậy, con sợ không bằng hắn sao?" Họ đinh cười phá lên mà nói. "Hắn không bằng con Quế Toàn Hữu là con cho tốt nhất sao?" Người đàn ông béo nói. "Lão mã, mồm miệng sạch sẽ một chút đi. Ở đây chỉ có bốn chúng ta thì không sao, tôi sợ anh thuận miệng, bữa ra ngoài liền không biết nặng nhẹ. Quế Toàn Hữu là chính văn phòng quận ủy, chứ kia xếp còn, hắn chỉ có thể mang đuôi làm người. Bây giờ xếp đã đi, tăng lệnh thuần thì kém nên không thể gây chuyện bây giờ thì khác cao đông làm bí thư quận ủy hắn còn là thượng bộ thị ủy quế toàn hiễu là tâm phúc của cao đông bồi dưỡng từ hòa lâm ông làm mất lòng quế toàn hiễu thì xem ra chưa chắc đâu có kết quả tốt đâu một tên lạnh lùng nói ông có phải quá cẩn thận không một tên ngồi đối diện do dự một chút rồi nói họ cao chẳng qua mới hai hắn có bao bản lĩnh chứ Ông nội hắn có bản lĩnh như thế nào? Lúc làm chủ tịch huyện thì đã dám chống đối bí bí thử nghiệm mà còn thắng, chuyện này cả hệ thống công an còn biết. Lá Mã, có chuyện này không? Thấy Hồ Mã gật đầu, tên này nói: "Hắn mấy lần gây chuyện nhưng có bao giờ ngã không? Ông Châu Đằng hắn chỉ là kẻ trẻ tuổi xúc động sao? Quyết định của hội nghị thông bộ thị ủy chọn Sở Chí Hòa làm thông bộ thị ủy mà bị tình ủy trực tiếp bác bỏ, được cao đồng lên. Ông Châu Đằng đây là trò đùa sao?" Tên béo không nói gì. Tên gầy bên cạnh cũng bỏ bài xuống mà suy nghĩ. Bí thư lôi, vậy hắn tới thì chúng ta nên làm như thế nào? Không khí trở nên khá phức tạp. Tên béo liếm môi nói. Thù mình lại quan sát một thời gian rồi nói, hy vọng hắn chỉ đến quá độ mà thôi. Hắn không phải còn kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát sao? Không phải nói đó là lĩnh vực hắn am hiểu nhất sao? Tốt nhất là mọi người ngoan ngoãn để hắn đến cuộc khai phát làm kinh tế, đừng có gây phiền phức gì. Họ lôi nhấn mạnh nói Tôi thấy việc này không đơn giản Các đông không dễ đuổi đi đâu Nếu không thì ủy đã không cho án đến Tây Giang Hờ Mình tới thì tướng ăn Hắn dù sao cũng cần người giúp Tôi không tin một tên Quyết Toàn Hiếu có thể giúp bán không chế cả Tây Giang Chỉ minh Quyết Toàn Hiếu sao Vậy vương ích và lạc dục thành thì sao Bên ủy bán quận còn có tăng lệnh thuần Còn cả đám người bên dưới là người chết sao Họ lôi lạnh lùng nói Tôi nói với các ông, mọi người ngoan ngoãn thu lại cho tôi, tránh mũi nhọn là tốt nhất. Có hai người gật đầu, chẳng qua một tên cao gầy không thèm để ý, họ lội thay thế liền tức giận nói. Lão Đình, đừng có coi thường mà mất kinh châu ngoài ra ông nói với Lão Tiền đi, tôi thấy trong thời gian này hắn sắp chui vào bấy gái rồi, đừng có mà để họ cao túng được điểm yếu. Nói đến nước này thì còn đâu hứng thú chơi bài hai người đàn đông rời đi, còn hai người ở lại lão lôi ông có quá cẩn thận không ca đống mới hai tuổi hoan lâm là như thế nào thì ông không phải không biết dân chúng đầu óc đơn giản dễ lừa hắn mới có thể thoải mái như vậy đến tề giang thì hắn không dễ như vậy đâu sau đến nửa thằng mới hơn hai tuổi như hắn không chế tên bèo có chút buồn bực nói lão tiêu ông nghĩ tôi nâng uy phong người khác mà giảm chi khí của mình sao ông cho rằng ca đống mới hai mà vào thường bộ thị ủy chỉ là do có chỗ dựa trên tỉnh ủy sao chỉ dựa vào chỗ dựa mà kéo được mấy công ty khổng lồ vào hoa lâm sao chuyện này dễ vậy sao ở hoa lâm hắn lợi dụng phương triệu quốc mà đá mai anh hoa đi sau đó đá phương triệu quốc thành kẻ thế tổ cho mình hắn cho tên uông minh nghi vào tù là dễ sao ông nguy hắn còn trẻ nên nông nổi ư thằng này chính là kẻ đầy mưu mô đấy họ lôi lên xe santana biển anlv một nghìn đợi đi nếu là như vậy thì trung tá cũng phải đề phòng ông nói vi mã chìm biểu bà bọn nọ thu mình lại hơn nữa ông cũng chú ý xem cao đông muốn làm gì họ tiểu hùng dự nói hừ ông nghĩ bọn nọ nghe sao ông không xem tôi vừa nói thì bọn chúng như thế nào không thằng đanh đinh cao thọ sợ là sẽ xảy ra chuyện những tên tiên tri quốc đúng là không biết trời cao đất dày suốt ngày đối đầu với tăng lệnh thuần mẹ nó chứ ông không nghĩ rằng đây là đất của đảng tăng lệnh thuần là phó bí thư chủ tịch quận hắn chỉ là phó của người ta mà đối đầu suốt có chuyện như vậy sao? họ lôi càng nghĩ càng tức. ông nói với hắn, hắn còn cứ như vậy thì sẽ hại mình đó. họ lôi nhớ mày, sau khi xếp đến hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân thị xã thì đám người đã không còn đồng lòng như trước. đinh cao thọ từ lâu đã không phục lôi bằng, nhất là sau khi hai người tranh chức phó bí thư quận ủy, lôi bằng thành phó bí thư, nhưng đinh cao thọ chỉ có thể làm phó chủ tịch thường trực, theo lý là cân bằng những ai người đã kết mâu thuẫn. Lúc còn ông sếp thì hai người còn biết khống chế, bây giờ ông sếp đi, mâu thuẫn càng lúc càng dâng lên, anh cũng muốn làm lãnh đạo trong đám người. Lối bàn dần nghiêng về Nhiêm Lập Dân, điều này Tiêu Chiêu Quý cũng có thể cảm nhận ra. Y cũng cảm thấy mình hơi yếu nên nhìn lên trên lãnh đạo thị ủy, dựa vào ký dư hồng thì muốn cũng không được. Thứ Trí Cao, Lục Kiêm Dân cùng Lâm Quang đều từ ngoài tới, thái độ không dễ dàng. Biểu lên hương lão phụ nữ, hơn nữa đi lại quá gần ký dư hồng. Mao Bình cùng Chu Sưu Tú quá ưu thế, chỉ có Nhiêm Lập Dân, Kim Vĩnh Kiện và Trương Thiên Phóng là còn có thể có một chút. Trong đó Nhiêm Lập Dân bắt đầu có sức ảnh hưởng mạnh hơn. Lôi bằng đất thông bình, Tiểu Chu Quý cũng không ngu. Bây giờ cao đồng tiến bỏ Tây Giang khiến cục diện trở nên biến hóa, đám người không chừng sẽ tan đá. Bây giờ nên theo ai? Hai người bọn họ rời đi khiến không khí giảm náo nhiệt. Tiên cao gầy lộ đó vẻ khiên thượng. Lão mã. Mặc dù lỗi bằng nhát gan một chút, nhưng hắn nhắc cũng không sai. Bên công an quận các ông cũng nên cẩn thận một chút. Ai cũng nói quan mới tới sẽ có ba mươi lửa. Cao Đông còn trẻ, xúc nổi, nay vừa thành thông bộ thị ủy, nói không chừng sẽ tìm một hai người nạp uy, đừng để hắn túm được điểm yếu. Ha ha, lão đình, vậy phải đi phong tiếp bao giờ? Cao Đông nếu muốn xử lý tôi, thì còn không phải là cầm kinh nhận vì chạy khắp nơi sao? Nhưu năm như vậy thì ai chẳng có chuyện chứ, nếu bị hắn bắt được thì còn không phải mượn đề tài mà phát huy sao?" Mã Trình Bưu thờ dài nói. "Thằng đó cũng lợi hại, làm chủ tịch huyện mà cũng làm bí thư nghiêm phải ngậm miệng, thì xã không phải chấp nhận để người mà Hoa Lâm đề cử làm trưởng phòng công an sao?" Nam chủ tịch huyện đã dám đối đầu với Thường Bộ thị ủy, tôi lần đầu nghe thấy, tôi thấy hắn lần này tứ là gây chuyện đó. "Hơ, sao dì hắn?" Hắn cũng là người nên cũng có nhược điểm mà Cũng có bạn bè, có sở thích gì đó Trong thời gian này cứ quan sát xem Hắn thích gì, ghét gì là được Thích tiền cho tiền Thích gái thì bố thí gái Tôi không tin không tìm được nhược điểm của hắn Tiền kia cười nói Nào mã, cạnh anh không phải Mới có bài nước cảnh sát mới vào sao Sau khi hắn tới thì Mời hắn tự chỗ anh khảo sát Bố trí thử xem thế nào Tôi cũng đi tìm hiểu một chút Hắn ở Hoa Lâm mấy năm thì tôi không tin hắn không ăn mặn chỉ cần hắn dám lấy tiền thì tôi không tin hắn vào khuôn khổ mà chim Biêu cười nói lão đinh ông giỏi đó sớm nghĩ được cách đối phó rồi họ cao mấy năm nay nên chức như vậy không tin hắn không ích, ích đúng như ông nói mấy công trình lớn của hoa lâm đã dính tới vài chục triệu không chừng hắn cũng kiếm chút đỉnh sau đó mới có tiền qua đè bên trên và có chức thường bộ thị ủy không chừng hắn đến tề rằng sẽ lại kiếm tiền hai người hiểu ý cười phá lên cả đêm đó cả đồng cũng khó có thể ngủ. thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy Tây Giang, bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát, một loạt danh hiệu đất dài đủ làm người ta thèm thuồng. nhưng ngài cũng biết đó lại nào vũng đầm có thể khiến bất cứ ai không thể du chân. hơn nữa, hàng đầu tiêu cơng nghiệp ở Hoa Lâm, nhà máy xử lý nước thải đã bắt đầu khởi công, khu công nghiệp chế biến thực phẩm đã sơ bộ có quy mô. theo hiện phỏng đoán thì đầu tư của ngành chế biến thực phẩm sẽ vượt qua tám triệu. Có lẽ chỉ vài năm nữa giá trị của khu công nghiệp chế biến thực phẩm sẽ vượt qua 300 triệu. Đây là thành tích quá lớn đối với một huyện miền núi tại đất Ninh Lăng này. Sáng sớm, Ca đồng phải chạy sớm tới Thị ủy. Đến nơi đã là 8h50, may là không đến muộn. 10 phút nữa cũng đủ làm vài việc, Ca đồng lúc này mới cầm cặp xuống xe. Đây là lần đầu tiên hắn tham gia hội nghị thương ủy. Mặc dù không phải trang điểm như lấy vợ nhưng cũng cần giữ hình tượng. Mặc bộ đồ Âu làm cao đông có vẻ già hơn 2-3 tuổi Đây là lần thứ hai hắn vào phòng hội nghị thường bụ thị ủy. Lần trước cùng La Đại Hải đến để nghe mắng Nhưng lần này lại có thân phận khác Ô, cao đông đến đúng giờ nhỉ? bưu liên hương hôm nay mặc bộ váy làm cô trông trẻ hơn 2-3 tuổi Cô cầm một chiếc cặp đất thời trang Cao đông cười cười mà nói bưu tỷ, được đó hàng ca mùa, bùa ra chắc phải 2-3 ngàn Bưu Linh Hương chừng mắt nhìn Cao Đông mà nói Châu Cao Bà sao cậu có duyên với phụ nữ như vậy Thứ mà con gái thích đều dễ nhận ra như vậy Chắc mua tặng không ít người phải không Hà hà Cũng muốn mua một hai món tặng chị Nhưng sự chị ném trả vì tôi không có ánh mắt Cao Đông cười nói Hừ cậu mà tặng bưu từ này còn chưa chắc dám nhận đó Bưu Linh Hương thàn nhiên nói Cao Đông nhận ra rồi cẩn thận nhìn Thì thấy Vũ Linh Hương không phải giàu vợ được đó, có mấy món đều thằng em tôi đi Hồng Kông mua về, ngoài pura tỷ còn thích loại nào? hư, chỉ cần cầu tăng thì dù là chút bao tài vưu tỷ này cũng vui. vưu liên hương nói. hà hà, vưu tỷ có vải chiêu tôi không? được rồi, lời sẽ bảo quả vưu tỷ thì tôi sẽ nhớ kỹ. ca đồng cười nói. sao nay vưu tỷ đến sớm như vậy? ơ, lần nào tôi chẳng tới sớm nhất, trưởng ban thư ký đúng là sốc khổ. Nó chẳng ra là người đưa tin. Đâu có nhả nhã như người chủ một phương như cậu. Bộ Liên Hương mở cửa phòng hội nghị ra và nhú mày. Trong phòng hội nghị này có không khí hơi trầm buồn. Có lẽ đã lâu không dùng tới. Bộ Liên Hương mở cửa sổ rồi nói. Cao Đông, cậu kiếm mai trước có thấy áp lực không? Bộ Tỷ, làm gì cũng có áp lực mà. Kiếm mai trước thì chỉ nặng thêm một chút. Chẳng qua bí thư kỳ đã lên tiếng thì tôi còn có cơ hội phản đối sao? lần trước tôi vừa giải thích vài câu đã bị mắng một trận bây giờ tôi biết rồi nên nghiêm túc chấp hành quyết định của thị ủy không phụ ủy tác của thị ủy bưu linh hương cười hì hì rồi nghiêm túc nói tiểu cao thân phận của cậu bây giờ đã khác ngày sau phải chú ý cách dùng từ cậu con trai nếu như vậy thì người khác sẽ nói cậu không đủ chứng chặt bị thế vư tỷ cứ luôn đa vẻ nghiêm túc với tôi sao Cả đồng hỏi lại một câu Bưu Liên Hương trừng mắt nhìn hắn đầy vẻ đe dọa. Tôi nói chuyện nghiêm túc với cậu đó. Tôi biết rồi. Cậu Đông nói, có áp lực cũng không có biện pháp. Lúc ấy chỉ mong thị ủy có thể bố trí bà nhân viên giúp tôi, đừng để tôi đi đánh trận với tay không là được. Cậu bây giờ là thường vụ thị ủy, có gì khó xử có thể trực tiếp nói ra trong hội nghị thường ủy. Ngoài ra có thể trực tiếp báo cáo với bí thư kỳ, trao đổi ý kiến. Bưu Liên Hương suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi nghĩ Bí Tư Kỳ trao trọng trách nặng như vậy cho cậu Thì cũng có suy nghĩ của mình Chẳng qua Cậu bây giờ tốt nhất đừng nhắc Chờ một thời gian tìm cơ hội thích hợp Tôi hiểu Cảm ơn Vũ Tỷ Hai người đang nói chuyện Thì lúc này cũng có một người đi tới Bí Tư Lam tới rồi Lam Quang liếc một cái là thấy Cào Đồng và Vua Liên Hương tới Hai người có vẻ đang nói chuyện gì đó Lam Quang cười nói Cào Đồng Sớm như vậy đã tới rồi ư Từ hoa lâm lên ninh lăng phải mất hơn tiếng. Cậu chắc dậy từ 6 giờ phải không? Hà hà, Lam ca. Số tôi khổ quen rồi mà, có thể trách ai. Anh 8 giờ mới dậy rồi ăn sáng cũng được. Đâu như tôi 6 giờ đã dậy và chạy vội lên ninh lăng. Được rồi, đứng đau vẻ trước mà tôi. Qua hôm nay cậu cũng coi như cùng chỗ với tôi. Cậu cũng có thể ngủ muộn mà. Chỉ sợ cậu không đi làm thì lúc ấy bí thư lục sẽ kiểm tra tác phong làm việc của cậu làm quan cười ha hà và tiến lục kim dân đi vào cửa bí thư lục anh nói có đúng không mấy người nói gì mà nhắc tới tôi thế lục kim dân đặt cặp và cốc trà xuống rồi nói cao đông đến rồi à tôi vừa tới bí thư lục bí thư làm nhắc tôi đi làm ở thị xã các huyện lúc nào cũng có thể bị ủy ban kỷ luật thị ủy giám sát hà hà cao đông lên thị xã làm việc thì phải làm cay một chút thị xã các huyện phức tạp hơn nhiều cậu cũng gặp nhiều vấn đề phiền phức hơn. Lục Kim Dân gật đầu nói. Hai người đang nói chuyện thì Mao Bình và Chu Xuân Tú cũng tới. Cả đồng đến rồi à? Trưởng Ban Mao, thì trưởng Chu, tôi vừa tới được mấy phút mà tôi. Sau khi Mạch Sơ Vi đều lên nằm tránh thanh tra tỉnh, thì hai người Chu Xuân Tú và Mao Bình cũng thu mình lại nhiều. Ha ha, Thiệu Uy lại có thêm dòng máu trẻ tội đội. Ít nhất cũng kéo độ tuổi trung bình của thị ủy Vài tuổi phải không Chu Xuân Tú có vẻ bình tĩnh Nhưng trong mắt có thêm một tiêu phức tạp Trước đó y làm bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát Thì cũng không được như ý Bây giờ cao đông lại đến thay thế Con trẻ là tốt Có sự năng động thì mới có thể làm việc Kim Vinh Kiện đi vào nghe Chu Xuân Tú nói tiếp lời Tuổi tranh lệch nhiều Lại có kẻ chiếm vị trí không làm việc gì Thì mới khiến nhiều quả làm việc kém mặn đi Các thường vụ cũng lục tục xuất hiện, cao đồng gần như gặp ai liền mời người đó thuốc. Trong 12 thường vụ thị ủy thì ngoài hắn ra, hắn gặp ai liền mời cái đó, cố gắng nhún nhường một cách tối đa. Khi kỳ dư hồng, thư chi cao của nghiêm lập dân tiến vào, các thường vụ đều về vị trí của mình, nhân viên phục vụ rót trà cho các vị lãnh đạo rồi biết ý đổi đi. Họp thôi, trưởng ban thư ký view tuyên bố nội dung hôm nay. Nghiêm lập dân mặt không chút thay đổi nhìn kỳ dư hồng, Thấy Kỳ Dư Hồng gật đầu, nghiêm lập dân, liền tuyên bố bắt đầu hội nghị. Phần công đối với Cao đồng không hề có tranh luận gì, mặc dù kiêm mai chức nhưng các thường vụ đều không ý kiến. Dù sao lúc trước cũng đã có tiền lệ chu Xuân Tú kiêm hai chức. Về việc nhận chức của Hoàng Côn thì vài thường vụ thị hủy rất không hài lòng về công việc của y ở khu khai phát chỉ có một mình Kỳ Dư Hồng mạnh mẽ đề cử. Thư Chi Cao cùng Kỳ Minh Kiện hoàn toàn phủ định công tác một năm qua của Ban Quản lý cán nắm ban quận Lý khu khai phát không đưa về được nhà máy nào ra hồn, thư chi cao nói khu khai phát gần như không làm được gì, tốt hơn hết là xóa sổ. Trưởng khoa thư chi cao vẫn càng nhún nhường, Hoàng Côn cần phải điều đi nên cũng cần một vị trí thích hợp, mà chỉ có chức bí thư huyện ủy Hoa Lâm là tương đối thích hợp. Hơn nữa, cả đồng đang làm bí thư huyện ủy Hoa Lâm cũng cố ý đề cử Hoàng Côn, vì thế việc này không có tranh cãi nữa nữa tiếng sau đó hội nghị thượng ủy thảo luận về tư tưởng dơ cao ngọn cờ lý luận vĩ đại của đảng tiểu bình xây dựng xã hội chủ nghĩa trung quốc theo hình thức mới mấy vấn đề này muốn chỉ là học cho có mà thôi đúng mười giờ ba mươi hội nghị kết thúc sau đó trương thiên phóng đưa hoàng côn đến hoa lâm nhận chức mà cao đông lại được nghiêm lập dân đưa đến tây giang buổi chiều trương thiên phóng đưa cao đông đến khu khai phát nhận chức mười giờ đại hội cán bộ tây giang được tổ chức trong hội nghị của ủy ban quận tây giang gần ba trăm cán bộ từ cấp phó trưởng phòng trở lên đều tham gia. Cao Đông cuối cùng lên phát biểu mấy câu về việc cảm ơn tổ chức đưa mình tới Tây Giang công tác, hy vọng đoàn kết với mọi người sáng tạo thành tích huy hoàng. Điều này làm nghiêm lập dân và đám lãnh đạo quận khá ngạc nhiên vì biểu hiện của Cao Đông không giống lời đồn, không biết tên Cao Đông này nghĩ gì. Đại hội kéo dài nửa tiếng được kết thúc, cán bộ bên dưới đều tranh cãi về biểu hiện của bí thư quận ủy. Chẳng qua Cao Đông lại không hề nghĩ nhiều, hắn đang suy nghĩ làm như thế nào mới đứng vững được ở Tây Giang. Bữa trưa, Nghiêm Lập Dân ăn vài miếng rồi lấy lý do rời đi, Cát Đồng cũng không giữ lại, hắn biết đối phương cần dùng cách này để tỏ thái độ với Bộ Xu Tên. Cát Đồng cũng không thèm để ý, hắn càng hy vọng Nghiêm Lập Dân không tham gia bữa tiệc này, hắn mới là nhân vật chính, bắt đầu từ hôm nay, đây là địa bàn của hắn, hắn không cần có kẻ đến chỉ trỏ. Nếu hắn không phải thương bộ thị ủy thì châu này của Nghiêm Lập Dân còn có chút tác dụng, nhưng bây giờ hắn là thương bộ thị ủy thì không cần kẻ nào nâng mình hay chỉ điểm cho mình. Lôi Bằng lén quan sát biểu hiện của Cao Đông thì thấy đối phương không hề để ý đến việc Lý Tường Nghiêm rời đi, đây không phải là giả vờ mà thực sự như vậy, điều này làm y có chút giật mình. Xem ra tên này không hề sợ hãi và rất tự tin, không lo nghiêm lập dân sẽ có ảnh hưởng đến hắn. Lại nhìn vẻ vui mừng của Tăng Lệnh Thuần, vương ích cùng với sự hưng phấn trong mắt Lạc Dục Thành, Lôi Bằng cảm thấy có tảng đá đè nặng trong lòng mình. Tiêu Triều Quý cũng đang cẩn thận quan sát từng cử động của Cao Đông. Game đập dân đây làm bốn đe đầu cao đông, nhưng châu này không có tác dụng gì rõ ràng. Cao đông căn bản không hề muốn giữ nghiêm lập dân lại, thậm chí còn có một tia khinh thường. Tên này mặc dù còn trẻ nhưng lại như một con dao sắc bén giấu trong khe sâu. Tiểu Triều Quý cảm thấy mặt đối phương mặc dù bình thản nhưng lại có vẻ như có một tia lạnh lùng. Tiểu Triều Quý tất nhiên không tin vào khí thế trời xứng gì cả, nhưng một người có năng lực và bản lĩnh như thế nào, từng lộ ra từ từng hành động, cử chỉ ánh mắt Thậm chí vài động tác vô thức là đồ để biểu đạt ý nghĩ trong lòng. Đây là một kẻ rất khó đối phó. Tiểu trư quý có kết luận như vậy. Xem nào có vài tên sẽ gặp chuyện rồi. Từ một vài tin tức mà y thu nhận được thì đây là một tên ngoài thi binh thản. Trong lại giống một sự lạnh lùng bảo sau tên Mai Anh Hoa lại bị đá bay. Cả đồng cũng biết mỗi hành động của mình sẽ khiến nhiều kẻ chú ý. Chẳng qua hắn công tác ở Hoa Lâm lâu như vậy. Y cũng quen với cuộc sống bị nhiều người chú ý Chẳng qua vị trí quán bây giờ Càng lúc càng nhiều người chú ý Vì thế từng hành động của quán Càng phải thêm cẩn thận Ăn chưa xong Mọi người liền chia thành vài nhóm Cao Đông cùng Tăng Lệnh Thuần Chủ nhiệm Đại hội Đại biểu Nhân dân quận Giang Thủy Kim Chủ tịch Hội nghị Hiệp tương Chính trị Nhân dân quận Hứa Quốc Phú đi trước Phía sau là Lôi Bằng Tiếu Chư Quý đang nhỏ dòng nói chuyện với nhau Đinh Cao Thọ cùng Tiên Tri Quốc Cũng nói chuyện với nhau mà Vương Úc cùng Lạc Dục Thành đi phía sau, Quế Toàn Hữu, Hạ Đông và Trưởng ban tuyên giáo quận ủy, Bành Nguyên Hậu, Chính ủy viên Bí quốc và vài phó chủ tịch khác đi ở đằng cuối. Ra ngoài, đám người tăng lệnh thuần bắt tay chào Cao Đông, đám người bên dưới cũng đi lên, Quế Toàn Hữu liền nhận nhiệm vụ bố trí phòng làm việc và chu ngủ cho Cao Đông. lão Quế đã chọn xong thư ký cho tổ chưa? Sau khi nhận được tin vào tối qua, Cao Đông liền gọi cho Quế Toàn Hữu bảo đối phương chọn thư ký cho mình. Có hai sự lựa chọn Không biết ngài có cần lập tức chọn không Quế Toàn Hiếu không ngờ Mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy Tối qua còn đang cân nhắc Vậy mà hôm nay đã thành sự thật Anh nói qua về hai người kia Một là lệnh hồ triều vừa được phân đến văn phòng quận ủy Tốt nghiệp Học viện Sư phạm An Nguyên Một bên là tiểu quan của văn phòng ủy ban quận Tốt nghiệp Đại học An Nguyên Có gì đặc biệt không Cao Đông và Quế Toàn Hiếu Vào thang máy trụ sở quận ủy Vị văn quan Tây Giang được xây dựng trước khi Ninh Lăng liên cấp, đây được coi là tòa nhà sao hoa hàng đầu Ninh Lăng, điều này làm Trương Tiểu Văn bị mắng rất nhiều, nói y đã làm tài chính Tây Giang thâm đột nghiêm trọng. Lệnh Hồ Triều mới đến vài tháng, nhưng đầu óc linh hoạt, tính cách trầm ổn, nói không nhiều, viết tốt, văn phong sắc bén. Nàng người ở đâu? Nàng người Thiên Châu. Quế Toàn Nghị hiểu, hiểu, Cao Đông không muốn thư ký là người địa phương nên nói. Bố mẹ đều là giáo viên ở xã bên đó Điều kiện gia đình trong sạch Vậy chọn cậu ta đi Cao Đông không nói nhiều Hàn tin Quyết Toàn Hiễu Nếu đề cử lệnh hồ châu lên đầu Như vậy Quyết Toàn Hiễu coi như cô ý nghiêng về tiết này Vậy lúc nào tôi sẽ thông báo với cậu ta Ngay bây giờ Chiều Bảo đi theo tôi sang bên khu khai phát Gặp mặt bộ máy Bên người không có ai Thì Cao Đông đúng là không quen mấy Lâm đàn mặc dù không nhanh nhẹn Nhưng cũng có thể giúp anh khá nhiều việc Trường Ban Thư Kỳ Vưu giới thiệu một người cho tôi Làm việc ở văn phòng thị ủy Nhưng tôi không muốn dùng người bên đó Và đã từ chối Lúc nào phải mời Trường Ban Vưu để nhận tội Với tôi lập tức báo cho lệnh hồi chiều Quế Toàn Nhữ Một bên gọi điện thoại Một bên nói Đây là văn phòng của ngài Chưa có thể đã sau nghỉ một chút Có phòng tắm Trước đây Trường Tiểu văn đã ở đây Và bị mắng không ít Sau khi y đi thì ở đây không ai ở Sáng nay đã quét dọn Nghe xem có cần thêm gì không Cả đồng đưa mắt nhìn Thì thấy toàn cảnh cũng được Từ cửa sổ có thể thấy được Dòng Tú Hà và Ô Giang Nhìn về phía bắc là thành cú Ninh Lăng Bạn làm việc rất động đãi Bộ sofa và tủ sách Cộng thêm vài chậu hoa Đằng trước có vết Qua một bức tranh chữ Nhưng bây giờ đã bị bóc ra bức tranh chữ hình như là vì nhân dân phục vụ. Quế Toàn Hữu nói. Vì nhân dân phục vụ. Cả đồng cười cười một tiếng và nói. Um, anh cũng chuẩn bị cho tôi một bức ờ uh, viết là chi thưởng dung, dung nãi công. Quế Toàn Hữu gật đầu và suy nghĩ chữ viết này, đây hình như là câu trong đạo đức kinh. Cả đồng dung lời này có nghĩa là gì? Chuyện cũ bỏ sang bên không nghĩ gì sao? Lệnh Hồ Triều gần như vội vàng chạy đến trụ sở quận ủy, không dãy gì đến được nhà bạn gái ăn cơm, nhưng chưa ăn xong Tránh Văn Phòng Quế đã gọi tới. Cũng mấy bạn gái có như hiểu, chẳng qua vẻ mặt bà mẹ vợ tương lai hơi sa sẩm lại, tất nhiên khó chịu. Tránh Văn Phòng Quế có điện dụng đất cấp và nói y lập tức về văn phòng, không nói có chuyện gì cụ thể, điều này làm Lệnh Hồ Triều mới tới văn phòng quận ủy làm việc chưa lâu rất lo lắng, không biết có chuyện gì. Lệnh hồ chiều chỉ biết hôm nay bí thư quận ủy đến nhậm chức Nhưng có liên quan gì tới y Phải cán bộ cấp phó trưởng phòng mới có tư cách tham gia đại hội mà Văn phòng quê toàn hữu ở tầng 7 Chẳng qua văn phòng lại ở tầng giữa Phía đông là văn phòng và phòng tiếp khách của bí thư quận ủy và thư ký Phía tây là văn phòng của phó bí thư và thư ký Cả tầng 7 ngoài văn phòng của hai vị bí thư thì đó là của văn phòng Lệnh hồ chiều ngồi đi Quế Toàn Nghiung khá thân thiết với Lệnh Hồ Triều, mặc dù mấy tháng nay tránh văn phòng Quế đối xử khá tốt với mình, nhưng Lệnh Hồ Triều vẫn có chút khẩn trương. Quế Toàn Nghiung cũng đang suy nghĩ nên làm như thế nào để dặn tên Lệnh Hồ Triều này, làm thư ký của lãnh đạo chính là người thân nhất bên lãnh đạo, có thể nói nếu lãnh đạo tin thì anh có ở bên lãnh đạo lâu hơn người nhà. Rất nhiều chuyện người nhà chưa chắc đã biết nhưng thư ký lại biết. Lãnh đạo là người nên khó tránh khỏi Có vài việc không thể để người nhận ra Ví dụ như đi chơi bài Thậm chí là mấy hoạt động Làm thư ký thì phải biết Nắm chắc xem hoạt động gì mình có thể đi theo Hoạt động gì biết ý đổi đi Hoạt động gì coi như không thấy Hoạt động gì chỉ có thể nuốt trọn trong đời Quê Tuần Nhiễu biết Cao Đông không hài lòng với lâm đàn trước đây Chẳng qua đây là do Cao Đông Bước tới và được bố trí Lần này lại khác Cả Đông là lãnh đạo thị xã kiêm bí thư đảng ủy Tây Giang và khu khai phát. Có thể nói quyền cao chức trọng, công việc bận độn nên một thư ký tốt sẽ giúp nhiều cho lãnh đạo. Quế Toàn Hiễu cũng không dám sơ sót. Lệnh Hồ Triều thấy tránh văn phòng quế mãi không nói chuyện gì thì càng thêm lo. Chẳng lẽ bài viết vụ đổi của mình làm tránh văn phòng quế không hài lòng? Hình như không phải mà. Cậu biết bí thư quận ủy mới được điều tới chứ? Vâng, tôi có nghe nói điều từ huyện tới ạ. Lệnh hồ triều nói Bí thư cao thiếu thư ký Tôi muốn cậu làm thư ký cho bí thư cao Cũng nghĩ sao Quế toàn hiểu nhìn chăm chăm vào ánh mắt đối phương mà nói Tôi làm thư ký cho bí thư cao Lệnh hồ triều đôn đôn giọng Tránh văn phòng quế tôi sợ mình Sợ cái gì Cũng đâu phải vào hang hồ Bí thư cao cũng chỉ hơn cậu vài tuổi mà thôi Cậu sợ gì Quế toàn hiểu cười nói Không phải tôi chưa từng làm thư ký Lệnh Hồ Triều lắp bắp nói Nhưng trong lòng lại mừng như điên Để làm việc rất nhiều người Câu còn không được Sao lại rơi xuống đầu mình Tránh văn phòng Quế và y không có họ hàng gì Sao chọn mình làm thư ký cho bí thư cao Không ai vừa xưng ra đã biết Lệnh Hồ Triều Câu sợ mình không làm tốt ư Quế Toàn Hữu lạnh nhạt nói Nếu là người khác sợ đã súng gật đầu rồi Tên này còn biết lo lắng Sao Cậu không bốn hai công nguyên nhân gì khác. Không không, chánh văn phòng Quế, ngay chọn tôi đó là may mắn của tôi, tôi chỉ lo làm công tốt sẽ khiến ngài mất mặt. Lệnh Hồ Triều cố làm mình bình tĩnh nhưng không được. Làm thư ký cho bí thư quận ủy, đó là gì? Cần như thư ký của lãnh đạo quận đều được đưa xuống dưới làm lãnh đạo xã thị trấn, lên chức rất nhanh. Vậy là được rồi, làm tốt hay không là do chính miệng của cậu. Cần cậu chú tâm đi làm. Cậu mong tôi dọn một chút bí Thư Cao đã tới Bây giờ đang ở văn phòng nghỉ ngơi Đây là chìa khóa phòng thư ký Cậu dọn đồ của mình sang đó Từ hôm nay cậu là thư ký riêng của bí Thư Cao Lát tôi mang cậu tới gặp bí Thư Cao Quế Toàn Hiếu cười nói Tránh văn phòng Quế tôi, tôi vẫn có chút lo lắng Lệnh hồ chiều có chút khẩn trương Trẻ tuổi mà cứ sợ đầu sợ đuôi gì chứ Tôi nói với cậu vài câu Làm thư ký thì mắt tinh, tay nhanh Đầu óc minh mẫn, miệng kín là được Nhất là vấn đề cuối cùng càng thêm quan trọng, cậu phải nhớ làm theo mấy tiêu chuẩn này là được." Quế Tuấn Nghiu đứng lên bố vai lệnh hộ chiều rồi nói: "Làm tốt thì tương lai của cậu sẽ rộng mở." Quế Tuấn Nghiu dẫn lệnh hộ chiều đến văn phòng Cao Đông với văn đã là 2 giờ chiều. Tư quân Huy đến thị ủy chỉ mất tầm 10 phút, đến nơi gặp Trương Đình Vọng rồi đến văn quản lý khu khai phát. Đại hội ban quản lý khu khai phát diễn ra vào 3 giờ, chẳng qua quy mô nhỏ hơn tây răng nhiều. Cả văn quản lý khu khai phát chỉ có 30 người. Văn phòng của Cao Đông có một phòng nghỉ, đồ mua mới tinh, một chiếc giường lớn, một chiếc tủ đựng quần áo. Nằm trên giường, Cao Đông suy nghĩ làm như thế nào mới cục diện. Nhất là hai bên đều có vẻ trầm buồn. Tây Giang dù muốn cho thuốc cũng phải tìm đúng thuốc, lại là thuốc nặng. Bên Tây Giang, Cao Đông nghĩ trong vòng 2-3 tháng cũng khó có thể ra tay. Chẳng qua bên khu khai phát thì phải làm thật nhanh không thể nào để lãnh đạo thị ủy không tiến bình không có hành động gì mà khu phát mặc dù hơi trầm lắng nhưng lại đơn giản hơn nhiệm vụ của khu phát là gì đó là thu hút đầu tư phát triển kinh tế chỉ cần đưa tới công ty là coi như xong việc đương nhiên càng nhiều càng tốt lý trạch hải là người của kỳ dữ hồng điểm này cao đông biết chẳng qua hắn cũng biết lý trạch hải thực ra cũng không xấu hơn nữa còn có chút linh hoạt chẳng qua trụ cột của khu phát ninh lang quá kém Thứ hai có hoàng côn ở trên khiến lịch trạch hại là chủng nhậm cũng có phát huy tác dụng chủ đạo, hơn nữa các khu khai phá trong toàn tỉnh cạnh tranh rất mạnh. Cốc cốc. Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Cao Đông, hắn thấy thời gian đã tới liền mặc kim bào, Quế Toản Vũ và lệnh Hồi Triều đang đứng ngoài cửa. "Toản Hữu, vào đi." "Bí thư Cao, đây là lệnh Hồi Triều, ngài gọi tiểu Triều là được." Quế Toản Vũ nói. "Bí thư Cao" Lệnh Hồ Triều có chút khẩn trương, mặc dù trước đó hắn không gần kích thích, nhưng bây giờ vẫn khá lo lắng. Ô, lệnh Hồ, họ này ý thấy cùng họ với lệnh Hồ Xuân, tôi tốt nghiệp học viện sư phạm à? Cao Đông cười cười gật đầu. Vâng ạ, tôi tốt nghiệp khóa 93. Lệnh Hồ Triều lần đầu gặp Cao Đông, thì thấy đối phương quá trẻ, giống như ông anh quá trên vậy. Mặc dù lệnh Hồ Triều biết đối phương là thường vụ thị ủy, bí thư quận ủy nhưng đúng là không thể hình dung từ bề ngoài. ờ phải phát huy những thứ học được vào công việc. Cao Đông cười nói. Toàn hữu, tôi thấy anh trang bị máy nhắn tin và điện thoại di động cho cậu ta, cũng tiện cho công việc. đi thôi, chiều tôi phải sang bên khu khai phát, anh thông báo lão Bành đến lái xe cho tôi. Cao Đông tạm thời chưa đổi lái xe, hắn khá hài lòng với bằng thường quý. lệnh hồ chiều đã khỏi thang máy, liền vội vàng chạy lên trước. Y thấy một chiếc xe Santana biển ANV 033 Đang khởi động Có lẽ là xe của bí thư cao Y liền đi lên mà nói Bác Bành tôi là thư ký của bí thư cao Lệnh hồ chiều Bí thư cao lập tức xuống Bành trưởng quý nhìn một chút cậu thanh niên Thế đôi phương thở hơi gấp Không biết là lo hay khẩn trương Y gật đầu nói Ờ tôi biết rồi Ngồi trong xe Trưng thiên phóng cười nói Cao Đông, cậu thấy sao? Hoàng Côn rất vui rồi đi, tôi đưa y tới Hoa Lâm trừ lửa tiếng là xong, trên bàn ăn rất vui vẻ. Trình Văn Chương, anh nói là tê giang ngay khu khai phát, nếu là tê giang thì hai mắt tôi tối đen, không biết như thế nào cả, nếu như lần trước anh nói với tôi có thể thực hiện thì còn đỡ, nếu không tôi dù có ba đầu sau tay cũng không thể thực hiện. Xem ra trong đồng cầu đã có người, nhưng đừng cô kéo hết người bên Hoa Lâm sang đó. Nếu không lão Hoàng bà lao đường không chịu âm lên mới là lạ lạ. Trình Thiên Phong cũng biết, nếu Cao Đông không có người giúp thì sao có thể triển khai công việc ở Tây Giang và khu khai phát. Dù Cao Đông là thương bộ thị ủy, nhưng thế lực bản địa của Tây Giang rất mạnh, Cao Đông mới đến nên cũng có nhiều khổ sở. Tôi biết Trình Mực mà, đến lúc đó nhờ phóng cao nó giúp vài câu. Cao Đông thở dài một tiếng. Tôi đúng là số khổ. Nhà tư bản bóc lột công nhân cũng không như vậy. Đại hội cán bộ khu khai phát có quy mô nhỏ hơn Tây Giang. Trong bộ máy lãnh đạo thêm cao đông là 5 người. Cao đông là bí thư đảng ủy. Lý Trạch Hải là chủ nhiệm. Hai phó chủ nhiệm. Một ủy viên đảng ủy kiêm chủ tịch công đoàn. Một tránh văn phòng. Cơ cấu không khác mấy ban cổ lý khu khai phát giang khẩu mà cao đông đã công tác trước đây. Sau một thuyền giới thiệu cao đông liền đứng lên phát biểu. Bữa nay tôi và chủ nhiệm trại khai đã trao đổi một chút. Hơn nữa trước đó, bí thư tiểu ủy kỳ đã nói với tôi về sự phát triển của khu khai phát. Ở đây tôi muốn nói một chút cái nhìn của mình về sự phát triển của khu khai phát Ninh Lăng. Nếu có gì không ổn thì mời mọi người chỉ điểm. Năm trước tôi lên trường Đảng tỉnh tập huấn thì đã đến thăm khu khai phát Bắc Chỉ, An Đô cùng với khu khai phát huyện Nam Sơn, thành phố Kiến Dương. Sự phát triển của họ hơn xa chúng ta, không chỉ là Ninh Lăng, ngay cả Vĩnh Lương Nam Hoa cũng không thể bằng được bọn họ, có thể nói quan điểm của bên phía An Tây hơn sao chúng ta, có người nói trụ cột của bọn họ tốt, vị trí tốt, cơ sở tốt. Tôi thấy nguyên nhân này tuy có những không vài nguyên nhân chủ yếu. Cả đồng vừa lên đã nói như vậy làm cho không chỉ cán bộ nhân viên khu khai phát mà ngay cả trên tin bóng và bộ máy lãnh đạo khu khai phát cũng có chút ngạc nhiên bọt to mò. Bọn họ rất muốn nghe cả đồng là người tạo ra kỳ tích Hoa Lâm có cái nhìn gì mới. Chính xác mà nói khi tôi đến hai khu khai phát kia cũng đã tự đặt ra câu hỏi sao bọn nó có thể phát triển như vậy mà khu khai phát ninh lăng chúng ta lại xuống dở chết dở. tôi nói xuống dở chết dở mà Cao Đông nói khiến ngay cả Trương Thiên Phóng cũng phải nhíu mày Toàn bộ cán bộ của khu khai phát cũng có chút không hài lòng. Có thể lời này của tôi làm mọi người thấy tổn thương, thấy bực bội. Nhưng tôi có một câu hỏi muốn nói với mọi người. Nếu như tôi đến khu khai phát mà thấy cán bộ, nhân viên không thể nhìn đúng vào khó khăn của chúng ta cứ nghĩ mình đang làm rất tốt công việc, vẫn mơ và giấc mơ tranh đoạt vị trí số hai từ dưới lên với khu khai phát thông thành. Vậy tôi sẽ đề nghị với chủ ủy, ủy ban nhân dân rút lui khỏi khu khai phát, sắc chọc vào tây giang hoặc đông giang. đầy như quả bom ném vào mọi người, lập tức khiến hơn ba cán bộ khu khai phát bên dưới sồn sào. mấy tên thanh niên đã bắt đầu rất vẻ tức giận. cả đông nhìn chăm chăm xuống dưới, trên đài ngoài chương trình phóng ra, mấy thành viên ban quản lý cũng đều biến sắc mọi người có thể thấy tôi nói chuyện hơi quá nhưng làm như thế nào một người mới nhậm chức bí thư đảng ủy khu khai phát đã muốn rút lui khu khai phát có phải là tôi kiêm chức bí thư quận ủy quận tây giang nên không muốn làm việc ở khu khai phát không cả đồng nhìn quanh rồi nói tiếp nhưng tôi muốn hỏi mọi người ngồi đây từ khi khu khai phát thành lập đã thu hút được bao nhiêu vốn đầu tư Chứng bao nhiêu đất nộp bao nhiêu thuế cho quốc gia mà chúng ta có nhiều cán bộ như vậy vậy tài chính quốc gia sẽ chi bao nhiêu nói cái khác đầu tư vào thu về của tương xứng không tôi vừa hỏi chủ nhiệm lý năm ngoái khu khai phát ninh lăng mới thu được bao nhiêu nộp thuế bao nhiêu chủ nhiệm lý nói với tôi năm ngoái thu được tiền đầu tư là bốn triệu giá trị sản lượng là ba triệu thu thuế được hai triệu có lẽ mọi người thấy thành tích này cũng được tôi nói với mọi người vài số liệu năm chín tôi còn là phó bí thư phó chủ nhiệm ban quản lý khu khai phát huyện giang khẩu thành phố an đô huyện giang khẩu là như thế nào nếu so sánh với ninh lăng thường hóa vân lĩnh thì cũng không kém từ tháng một đến tháng sáu năm chín tư khu khai phát giang khẩu thu hút được sáu triệu năm đó số tiền đầu tư trên một triệu Mời mọi người nhớ kỹ đây chỉ là khu khai phát cấp huyện mà đó là ba năm trước theo tôi nhớ năm chín ở thành phố Ando thì khu khai phát cấp huyện có giá trị cao nhất là hòa dương đã thu hút được trên ba triệu giá trị sản xuất là trên một tỷ cả đồng chí đây là con số từ ba năm trước mà bây giờ thì sao Năm ngoái giá trị sản xuất công nghiệp của Ando là 6 tỷ, thu thuế là 640 triệu. Cao đồng nói rằng những số liệu này làm cán bộ khu khai phát yên tĩnh lại. Mọi người đang suy nghĩ lời cao đồng nói. Một khu khai phát cấp huyện 3 năm trước đã vượt ra chỉ tiêu của khu khai phát Ninh Lăng trong cả năm hai lần. Đây chính là nỗi nhục quá lớn. Mà nỗi nhục này là cho mọi người tự mình làm ra. Không phải tôi tự khoe. Thu hút đầu tư của Hoa Lâm năm nay cũng vượt qua 60 triệu hưng tôi tôi có thể không hề nói quá với mọi người là do tôi bác khai hạng mục với số vốn vài chục triệu nguyên nhân bởi vì điều kiện quá hạng mục này quá hạ theo tôi thì bảo vệ môi trường và hiệu quả kinh tế không thể không đi kèm với nhau lại là một cú đánh quá mạnh vào đầu mọi người làm mọi người không nhịn được kêu lên quá kiêu căng quá bá đạo quá rõ ràng quá đáng đây là không thèm để ý đến tự tôn của mọi người nếu nói tình hình răng khẩu thành phố ando là quá sao sui với mọi người như vậy hoa lâm Là ở ngay trước mắt bọn họ Mọi người lúc này mới nhớ tới đúng là Vì người này tới Hoa Lâm Mới khiến cho Hoa Lâm Từ xếp cuối ở Ninh Lăng Trở thành đứng đầu về các chỉ tiêu kinh tế của Ninh Lăng Không khí hội nghị lên đổi trầm xuống Theo lời Cao Đông nói Tâm trạng mọi người hoàn toàn bị những lời của Cao Đông dẫn dắt Trường Thiên Phóng, thầm than Tên này đã không còn là cán bộ kiêm nhiệm Như hơn 2 năm trước nữa Lời này gần như là dẫm đạp lên sự tự tôn của mọi người Không vì gì khác Bởi vì có án nên huyện Hoa Lâm mới có thể vượt lên đứng đầu Ninh Lăng. Khu khai phát Ninh Lăng chúng ta có đường đa không? Nếu có thì đường đa ở đâu? Câu này của cao đông làm mọi người càng khó hiểu. Vấn đề thứ nhất tôi có thể trả lời mọi người. Có. Những vấn đề thứ hai thì đầu tiên phải giải quyết được hai điều. Thứ nhất là quan niệm. Thứ hai là định vị. Cao đông từ từ mà nói. Những lời nói của án đã làm cho mọi người rất chú ý. Quan niệm. Có lẽ mọi người nói lời này nói cũng như không Có thể quan niệm mà tôi nói Thì cách hiểu của mọi người là khác hẳn nhau Không phải thay đổi tư tưởng Không phải khác hàng là thượng đế Lời tôi nói không phải cái này Quan niệm mà tôi nói là Mọi người có thể hiểu được về công việc của khu khai pháp hay không Khu khai pháp chúng ta đang làm gì Có thể có người nói điều này quá đơn giản Không phải là thu hút đầu tư sao Thu hút đầu tư có hạng mục gì Đương nhiên là phát triển kinh tế Đang nguồn thu thuế mà Nhưng chúng ta Làm như thế nào mới có thể thu hút đầu tư Tại sao các khu khai phát khác có thể làm tốt như vậy Các công ty không ngừng tiến vào Mà chúng ta lại không ai tới Là chính sách của chúng ta không tốt sao Không Mọi người đều biết chính sách thì ở đâu chẳng như nhau Như vậy ưu thế về điều kiện trụ cột của Ninh Lăng kém ư Tôi không cho rằng như vậy Ninh Lăng có dòng ô giang Thủy Hà và Tú Hà giao nhau Đường Thùy phát triển Quốc lộ 915 chạy ven sông Giao thông nhanh và các tiện có tài nguyên lao động phong phú, khí hậu thích hợp, có núi, có sông, đồng bằng, điều kiện như vậy thì đi đâu mà tìm. Một loạt câu hỏi được đưa ra là mọi người phải nghĩ theo ý của Cao Đông. Tôi cho rằng vấn đề quan trọng nhất chỉ có một, quan niệm. Các đồng chí và đồng minh rồi nói. Quan niệm của chúng ta có vấn đề. Chúng ta thấy nếu chúng ta thành tâm mời các công ty vào đầu tư, chúng ta cung cấp điều kiện chủ cột tốt hơn, ví dụ như đất, chính sách, nước điện. Như vậy nhà đầu tư sẽ tới chỗ chúng ta Nhưng kết quả thì sao? Quan niệm lạc hậu khiến chúng ta khó có thể thu hút đầu tư tốt được Không có một quan niệm hình thành hoàn cảnh mềm đầy sáng tạo Khi các nơi đều cạnh tranh thì chúng ta chỉ có thể luôn kém một bước Thậm chí một bước mà thôi Cả đồng chỉ quanh mà nói Nếu như chúng ta nghĩ chỉ cần hoàn cảnh cứng của chúng ta tốt Thì sẽ có nhà đầu tư tới đây Hoặc là nói có thể cung cấp chính sách ưu đãi và giá đất rẻ hơn Thì sẽ thu hút được nhà đầu tư Như vậy chỉ là có chút nước mà thôi Cả đồng đưa ra khái điểm Hoàn cảnh mềm là mọi người ngồi đây hiểu ra một chút Nhưng hoàn cảnh mềm là cái gì Thì những người này chỉ biết bề ngoài mà thôi Nhưng có thể không ít người ngồi đây không hiểu hoàn cảnh mềm là gì Tôi giải thích qua với mọi người một chút Đơn giản mà nói chính là tư tưởng Ý thức của cán bộ trong ban quản lý Thái độ và chất lượng phục vụ Cơ cấu tín dụng và danh dự của ban quản lý cơ cấu chấp pháp cùng hoàn cảnh nhân văn trong đội bộ khu khai phát. Quan điểm tư tưởng chính là chúng ta phải toàn tâm toàn ý phục vụ nhà đầu tư. Cái quan điểm các cơ quan nhà nước là đứng đầu, anh không xin tôi thì tôi không làm như vậy là không được. Thái độ phục vụ và chất lượng rất dễ giải thích. Câu nói đầu tiên chính là phục vụ toàn quá trình, sau khi đầu tư phải có trách nhiệm để ý, giúp bọn họ giải quyết khó khăn. Về danh dự của ban quản lý thì sợ mọi người khó có thể hiểu. Danh dự ban quản lý là như thế nào? Đương nhiên có quan hệ lớn Bản quản lý giữ danh dự thì nhà đầu tư mới có thể tin vào lời hứa của anh là thực hiện được Bởi vì chính sách thay đổi nên mới khiến cho các nhà đầu tư gặp khó khăn Nhà đầu tư gặp khó khăn nên mới khiến bọn họ mất đi sự nhiệt tình Hoàn cảnh chấp pháp phải công khai, công bằng, công chính Chỉ như vậy thì nhà đầu tư mới có thể cảm nhận được hoàn cảnh và khả năng phát triển tốt đẹp ở khu khai phát, Mới có thể khiến bọn họ yên tâm đầu tư ở đây Về phần hoàn cảnh nhân văn đó là phải khiến nhà đầu tư thấy đây như là nhà của bọn họ, thấy không khí hài hòa, cả từ hoàn cảnh thành thị đến an ninh trật tự. Cao Đông nói là mọi người bên dưới đơi vào suy nghĩ. Mấy điều Cao Đông đưa đào thì trước đây bọn họ chỉ mơ hồ nghe thấy bề ngoài mà thôi. Bây giờ Cao Đông nói khiến bọn họ cũng hiểu ra đôi chút. Bây giờ các khu khai phát toàn tình đang không gần cạnh tranh việc thu hút đầu tư. Nhất là nửa cuối năm, số công ty tối khảo sát khu khai phát linh lăng giam hàn, khung hoàng tài chính ở Thái Lan bắt đầu tràn sang Trung Quốc, làm cho các tỉnh trong cả nước gặp khó khăn trong chỉ tiêu phát triển kinh tế. Làm như thế nào mới thành người chiến thắng trong cuộc cạnh tranh kịch liệt này? Điều cao đông đưa ra đáng để người ta phải suy nghĩ. Lời của cao đông đã thành công nắm trúng tim của tất cả mọi người, nếu nói các thành viên bộ máy lãnh đạo và cán bộ trung tầng lo cho tiến độ của mình. Như vậy các cán bộ bình thường lại lo cho thu nhập của mình Khu khai phát là cơ quan do thị xã quản lý Chi gì cũng phải khai báo Nhưng trước đây khu khai phát là hòn ngọc trong mắt thị xã Chi tiêu tài chính không bị quản lý chặt Vì thế không ít cán bộ đánh nhau chảy đầu Bỡ chán muốn lao vào khu khai phát Nhưng hiện nay su tế phát triển của khu khai phát kém nhiều Khiến không ít cục trên thị xã oán giận khu khai phát Cho rằng khu khai phát làm quá kém Xếp cuối cùng toàn tỉnh, Vậy mà đánh ngộ lại không công bằng Cho nên bắt đầu từ năm trước thì xã bắt đầu quản lý chặt thu chi tài chính của khu khai phát, tình thương giảm nhiều mà năm nay càng lúc càng kém hơn, điều này cũng làm cho các cán bộ lo lắng. Nhất là khi thị trưởng thư đến thị sát khu khai phát đã trực tiếp phê bình càng làm mọi người lo hơn. Chính quyền thị xã sẽ không hỗ trợ đơn vị chỉ biết tiêu tiền mà không biết làm việc. Lời này càng làm mọi người lo cho khu khai phát hơn. Vào lúc này Bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Hoàng Côn lại chạy đi Đó là điều may mắn cho y Nhưng cục diện lưu lại càng thêm rối ràng Tôi vừa nói điểm thứ nhất chính là quan niệm Nếu nói điểm thứ nhất mọi người còn cần thời gian tiêu hóa Vậy tôi sẽ nói điểm thứ hai Cũng chính là liên quan đến công việc của từng người ngồi đây định vị định vị của khu khai phát Ninh Lăng là gì Nó đó một điểm chính là khu khai phát Ninh Lăng Đặt ra mục tiêu quy hoạch là gì Khu khai phát chúng ta hy vọng lô kéo ngành gì là chủ đạo Trên đài mọi người đều nghiêm túc, không ít người đã vô thức ghi chép. Tôi đang đơn giản điều tra qua về các công ty, nhà máy tiến vào khu khai phát Ninh Lăng, tôi có thể dùng một từ để hình dung đó là tản mát. Trường Thiền Phóng nghe đến đây liền cười khổ một tiếng, xem ra cao đồng này chính là không khiến tất cả khu khai phát mất mặt sẽ không chịu bỏ qua. Như vậy cũng tốt, tránh cho đám này rảnh đối không chịu làm việc. Các cơ quan trong thị xã đã sớm rất khó chịu với khu khai phát làm việc nhàn mà thu nhập cao. Trong các hội nghị đánh giá cán bộ thì khu khai phát luôn bị châm biếm, thị xã cũng gây áp lực lớn. Mà sau khi thủ chi cao đến đã nói đó chính quyền thị xã sẽ thay đổi cách bỏ nhiều tiền nuôi đám cán bộ nhàn nhã của khu khai phát. Khu khai phát linh lăng nên thu hút các công ty như thế nào? Có vẻ là chỉ cần có công ty thì sẽ kéo vào hết, chỉ cần bọn họ nộp thuế là được. Có lẽ có người sẽ nói lúc này có lựa chọn ư? Ăn mày còn chê cháu trắng ư? Nếu ai cũng nghĩ vậy, tôi có thể nói cái đó đáng bị đuổi. Cả đầu nhìn chăm chăm xuống dưới, làm các cán bộ đều buốt cúi đầu xuống. Tôi nói với mọi người, kinh nghiệm nói cho chúng ta biết, ngành chính của một khu khai phát chỉ có thể là một, nhiều nhất là hai mà thôi, nhất là khu khai phát cấp thị xã, thì nếu mong cầu toàn thì kết quả chỉ đi nhặt nhạnh linh tinh, cuối cùng không làm ra trò trống gì. Các anh chị nghĩ xem nếu như anh ở trong khu khai phát thu hút một loạt nhà máy giấy, nhà máy chế tạo ác quỷ, nhà máy chế biến như vậy sẽ không thể tránh khỏi ảnh hưởng tới hoàn cảnh xung quanh. anh sẽ rất khó khăn thu hút các ngành kỹ thuật đến đây hoặc nói hai bên xung đột. như vậy nếu anh có thể xác lập quý đạo cho khu khai phát, sau đó cố gắng phát triển theo hướng này, anh mới có thể chính thức hình thành một khu khai phát có đặc sắc riêng của mình mà không phải là một so sánh hỗn độn. kết quả của sự hỗn độn là anh sẽ bị đào thải. có lẽ có người hỏi tôi ngành tổ nào của khu phát năng năng là gì? Xin lỗi, tôi không biết. Tôi không phải thần tiên, hôm nay tôi đến nhậm chức nên chưa điều tra rõ ràng thì sao có thể lên tiếng. Tôi nghĩ sau đây tôi sẽ cùng các thành viên trong ban quản lý điều tra, nhanh chóng đưa ra một kế hoạch đầy đủ. Các đồng chí, cái cách La Trào Lưu không thể thay thế, nó khiến chúng ta tiến vào cao trào xây dựng, phát triển kinh tế. Chúng ta làm như thế nào nắm bắt cơ hội, sáng tạo lịch sử, như vậy phải dựa vào trí tuệ và cố gắng của tất cả mọi người đang ngồi Cuối cùng tôi nhấn mạnh một điều đó là Khu khai phát không nuôi người ngồi chơi Thị Trường thứ đã nói Bây giờ Ninh Lăng không nuôi được ngồi ngồi chơi Tất cả mọi người trong khu khai phát Dù từ tôi, chủ nhiệm lý đều phải có công việc của mình Đó là thu hút đầu tư, lấy thành tích Không cần biết các anh là cơ quan nào Đều có thể bị đào thải Sau đây tôi sẽ thương lượng với chủ nhiệm lý Với các thành viên lãnh đạo của ban quản lý Để đưa ra chỉ tiêu Nếu không khu khai phát đến cuối năm Ăn nói như thế nào với thị xã Được rồi Tôi nói tới đây là xong, xin cảm ơn mọi người đã dành thời gian nghe tôi nói chuyện Lệnh Hồ Triều nhìn Cao Đông đi xuống mà trong lòng đầy kích động Y mặc dù là thư ký của Cao Đông Nhưng là người của văn phòng quận ủy Tây Giang Nơi này là khu khai phát nên hình như không có công việc gì của Y Nhưng công việc của Y chủ yếu là phục vụ Cao Đông Nên vị trí càng thêm xấu hổ Không thể không nói Cao Đông giỏi hùng biện Nhất là nắm bắt đúng tâm trạng người nghe Sao Diệu làm người nghe tò mò, từng bước đi theo vòng tròn mãn đặt ra. Tại Hồng Biên thêm sự tự tin, ngoài ra thêm cảm vựng sáng thượng bộ thị ủy, kiêm bí thư Đảng ủy ban quản lý khu khai phát, đúng là đồ để khiến các cán bộ cũ đầu thần phục, đây là kết luận của lệnh hô chiều. Lý Trạch Khải mặt mày hơi biến đổi, đi cùng Cao Đông ra chào Trương Thiên Phong. Nhiệm vụ của Trương Thiên Phong đã xong, cẩn bệ thị ủy, cả Đông và Trương Thiên Phong biểu hiện rất tùy tiện, không phải giàu vờ mà có được. Vị trí khác quyết định thái độ khác Bản thân Lý Trạch Khải chỉ có thể dùng tư thế của cấp dưới mà đưa tiễn trưng thiên phóng Nhưng cao đồng lại có thể rất tự nhiên chào tạm biệt Đây là thái độ của thương bộ thị ủy với nhau Lý Trạch Khải thở dài một tiếng Hoàng Côn đi thì y sớm biết Y cũng từng cố gắng nhưng không đủ Mặc dù Bí Thư Kỳ đối xử khá tốt với y Nhưng lãnh đạo có suy nghĩ của lãnh đạo Khu khai phát giao vào tay y có thể phát triển hay không cũng là vấn đề Chỉ sự bí tư kỳ khó có thể đề được ở thị ủy. Sau đó, Cả Đông và Lý Trạch Cải vào phòng hội nghị nhỏ của ban quản lý, chuẩn bị tiến hành trao đổi về công việc cụ thể. Cả Đông cũng dưới tiểu lệnh hô chiều là thư ký của mình với thành viên bộ máy ban quản lý, sau đó đi vào chính đệ. Cả Đông trước đó đã trao đổi qua với Lý Trạch Cải về ý tưởng phát triển khu khai phát, không thể nào mua quán thu hút đầu tư như trước mà phải xác định nên thu các công ty nào thậm chí còn có thể chuyên môn ra ngoài mời. Năm người chúng ta ngồi đây, tôi nói trước mấy câu, Bí thư Kỳ đã nói chuyện với tôi, tôi cũng nói sức tôi có hạn, kiêm chức bí thư đảng ủy hai nơi là không thích hợp. Nhưng Bí thư Kỳ không đồng ý, Chẳng qua tôi cuối cùng cũng đặt kỳ hạn với Bí thư Kỳ là tôi nhanh thì ở đây 1 năm, thậm chí 2 năm, tôi nhất định sẽ rút. Một người kiêm hai chức là như thế nào? Bí thư Kỳ cuối cùng đã phải đồng ý, Tôi đa là 2 năm tôi sẽ thôi không kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát. Lý Trạch Càn nhíu mày định giải thích đã bị Cao Đông chặn ngang. Tôi không có ý gì khác, tôi chỉ hy vọng chúng ta có thể cùng trong thời gian làm việc cùng nhau, có thể cống hiến cho khu khai phát. Bí thư Cao, tôi cũng xin thay mặt mấy người trong bộ máy tỏ thái độ nhất định, dựa theo ý đồ của thị ủy mà hỗ trợ Bí thư Cao cố gắng phát triển khu khai phát. Cao Đông đã nói như vậy thì Lý Trạch Càn còn gì để nói. Cao Đông cũng không nói nhiều, hắn biết lúc này Nói mấy lời hư vô cũng không tác dụng, khu khai phát đúng là đến lúc không thể không phá rồi lập. Hắn tin mấy vị nhân viên bộ máy cũng hiểu, cũng thấy nguy cơ. Đồng chí Trạch Hải, tôi đã suy nghĩ về định vị của khu khai phát chúng ta không chuẩn. Quan niệm cũ kỹ, đây là vấn đề lớn nhất ngăn cản sự phát triển của khu khai phát. Ý của tôi chính là chúng ta dành hai tháng bắt tay vào việc này. Đồng chí Trạch Hải và Vân Khôn nghiên cứu việc định vị về ngành chủ yếu của khu khai phát. Trong mùa táng phải đưa ra phương hướng phát triển, tôi và chủ nhiệm Biễn Dương phụ trách việc chuyển biến quan niệm, sau đó chúng ta tổng hợp đưa ra một phương án. Hôm nay là ngày 22, với lấy 4 tuần làm thời hạn tức là ngày 20 tháng 11, chúng ta phải có thứ mình chuẩn bị. Ngày 27 tháng 11 thì phương án chung sẽ có, bắt đầu từ tháng 12 khu khai phát sẽ đi vào trạng thái chiến đấu, phải yêu cầu trong vòng gần 30 ngày trước năm mới phải có chút thành tích báo cáo với tự ủy. Nhậm nhìn nhau Bí thư cao này đúng là dám nói Chỉ trong bộ tăng ngắn ngồi Vậy đưa ra quy hoạch thì thôi Vậy mà còn đòi đạt thành tích để báo cáo với thị ủy. Bí thư cao Không biết ngài xác định thành tích cụ thể Có tiêu chuẩn gì Lộ miệng dương thấy mặt Lý Trai Cải Hơi tái sám lại nên lấy cán đảm ra mà nói 30 triệu Tranh thủ thu hút hai ông một Phù hợp ngành chủ đạo của khu khai phát chúng ta Đầu tư tài chính và đạt được 30 triệu toàn bộ bốn người còn lại đều hít sâu một hơi ba triệu đầy đủ phải làm bàn việc đánh nhau trên giấy đây là công việc thực tế với sự tình thế của thị trường thì anh không thể tìm một công ty ma được ký hợp đồng là lừa được chứ cả đồng là thương vụ thị ủy thị trường không làm gì được nhưng mấy người bên dưới đã có quỷ chế tay trong lúc nhất thời bốn người kia đều lo lắng mà suy nghĩ căn bản không nghĩ có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không mà thuần túy xác định đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành Các vị, tôi biết có chút khó khăn, nhưng mục tiêu nếu không cao, không có thành tích đẹp một chút thì có lẽ khu khai phát coi như đã chết trong mắt lãnh đạo thị ủy. Cả đồng trầm giọng nói, chúng ta bây giờ cần lo lắng không phải việc này mà là hai công việc mà tôi vừa nói. Phải xong hai việc này tôi tin chúng ta có cơ hội. Mấy người Lý Trạch Hải nghĩ cũng đúng, Hoàng Côn kia quá may mắn từ phó trưởng ban thư ký đổi sang kiêm chức bí thư đảng ủy khu khai phát. Bây giờ Cao Đông này tới kiêm chức bí thư đảng ủy nếu như công việc không khởi sắc thì có lẽ thị ủy sẽ nghiên cứu có nên duy trì khu khai phát này không. Bữa tối, tổ chức trong nhà ăn của Ban Quản lý, bởi vì không đó tác phong của Cao Đông nên Lý Trạch Hải chọn cách hơi bảo thủ, tổ chức liên hoan toàn thể cán bộ Ban Quản lý, điểm này thực ra làm Cao Đông vui vẻ. Toàn bộ nhân viên trong Ban Quản lý Khu Khai Phát không đầy 40 người, ngồi xuống năm bàn, Lý Trạch Hải dẫn Cao Đông đến từng bàn giới thiệu. Cả đồng cũng dễ gần uống với mỗi bàn một chén Nói về câu vui đùa Ồ Khi đến một bàn Cả đồng thấy một cô gái Đang có chút xấu hổ Trong cô gái này khá quen Bí thư cao Đây là tiểu lục Lục nhị Bây giờ tạm thời được điều tới Văn vòng ban quản lý Cô ta mới tốt nghiệp học viện Sư phạm Đinh Lăng Lý Trạch Khải Nhìn đã ca đồng Quen cô gái này Chẳng qua Y cũng không nghĩ đến việc kia Dù sao Thân phận của ca đồng Là thường vụ thị ủy Nếu muốn tìm gái thì đây sự lựa chọn. Lục nhị mặc dù đáng yêu, trẻ trung nhưng sợ không đủ trình độ để lọt vào mắt Cao Đông. Hà hà, tôi đã gặp Lục nhị vào hai năm trước, không ngờ tốt nghiệp rồi. Cao Đông cười nói, em trai Tiêu Mẫu Đàn, Tiêu Thiên Vũ đã từng yêu cô gái này. Sau khi bị bỏ, liền chán trường một thời gian. Bây giờ Tiêu Thiên Vũ đã được Cao Đông tìm người quen ở cục giáo dục thị xã mà đều tới một trường ở quận Đông Giang. Bí thư cao chào mừng ngài đến khu khai phát công tác, tôi mời ngài một chén. Lục nhị đột nhiên lớn mặt một chút, cô bưng chén lên mời cao đông. Cao đông gần ta, hắn không ngờ lục nhị này dám mời mình. Có thể điều tiết khu khai phát thì cũng có chút quan hệ, người bình thường không vào được. Được tiểu lục, chỉ là tôi. Cao đông nhìn quanh, lý chạy chạy biết ý nói. Nếu tiểu lục là người quen duy nhất của bí thư cao ở khu khai phát này, vậy cũng nên uống một chén. Cao Đông cười nói Được như vậy uống một chén Sau này tiểu lục phải cố gắng công tác Uống dòng Cao Đông liền rất tự nhiên đợi đi Không biết lục nhị này có phải Được tên cạnh tranh của tiêu thiên vũ giúp Mà đến được đây làm không Thời gian quá lâu Nên trong lúc nhất thời Cao Đông không nghĩ ra Ờm hình như lúc ấy Nghe nói là phó chủ tịch quận Bây giờ đều sang Tây Giang Đúng rồi đó là phó chủ tịch Bảo Vinh Lai Phụ trách văn hóa giáo dục vệ sinh môi trường lục nhị tuyệt đối không ngờ mình lại gặp người đàn ông hai năm trước kia hôm đó cô không tèm để ý đến lời ngông cuồng của cao đông đàn ông nào đứng trước mặt cô gái đẹp đều nói mấy câu khoe mẽ lục nhị cũng có chút tự tin về vẻ đẹp của mình nếu không trần phong và bảo xuân hành kia vẫn không tranh nhau tán tình cô đến bây giờ về phần tiêu thiên vũ kia thì 3 năm mọc cao đẳng đã làm cho lục nhị hiểu đó câu chi thức là lực lượng đúng là quá đáng thương đúng thế tiêu thiên vũ là một sinh viên có tài viết văn những cô thể làm gì? y có thể giúp mình ở lại thị san ninh lang sao? y có thể làm cho mình không phải đi dạy mà trực tiếp vào cơ quan nhà nước sao? không thể. chỉ nghĩ có thể ở lại quận đông giang dạy học có lẽ cũng là do vị bí thư cao này giúp. lục ấy lục nhị đúng là có chút ngạc nhiên khi tiêu thiên vũ có thể ở lại thị san ninh lang dạy học. hai năm không gặp, tề nói với giọng ngông cuồng kia đã là lãnh đạo trực tiếp của cô, nhìn ngô luận phải cúi đầu với cao đông không ai có thể tưởng tượng được đây là vị phó bí thư đảng ủy ban quản lý không coi ai vào đâu cô chỉ là được tạm thời điều tới ban quản lý khu khai phát dù là bố của bảo xuân thành kia cũng không có năng lực thoáng cái điều cô vào đây nghe nói bây giờ khu khai phát quản lý biên giới đất chặt chẳng qua nguyên nhân thật thì sau khi vào đây lục nhị mới biết là do công việc của khu khai phát làm không tốt nên dừng nhận người cô vừa vào bị chặn ngang ngược cửa chỉ mới tăng ngắn ngồi ở trong khu khai phát nhưng lục nhị đã biết tại sao mọi người nghĩ mọi cách vào đây ngay khi cán bộ khu khai phát còn oán giận tiền thưởng năm nay ít hơn năm trước lục nhị biết có bạn học của mình còn không biết tiền thưởng là gì nguyên nhân không vì gì khác chỉ vì bọn họ làm giáo viên bởi vì như vậy nên lục nhị càng quyết tâm muốn trụ lại ban quản lý khu khai phát mà hôm nay cao đông xuất hiện làm cô thấy rất có hy vọng lời phát biểu của cao đông trên này mãi vẫn không làm lục nhị quên được ban đầu lục nhị không dám xác định Nhưng nghe cô đồng nghiệp ngồi bên nói đây từng là cán bộ từ trên tỉnh thoai xuống, Lục Nhị mới dám xác định. Điều này mới khiến cô dám đứng lên mời Cao Đông. Cô biết mình đã thành công, không cần biết Cao Đông nghĩ như thế nào thì chỉ cần mới thành viên lãnh đạo ban của Lý chú ý là được rồi. Chủ nhiệm Lý Trạch Hải nhìn cô vĩ vẻ, hiểu đôi chút. Về mặt Ngô Luân càng kỳ quái, cái này chỉ khi Y suy nghĩ thì mới xuất hiện. Cao Đông không biết việc mình quen Lục Nhị đã khiến nhiều người tò mò địa vị như một cơn sóng lăn tăn trên biển không tạo được gì nhiều, chức mặt hắn là rất nhiều công việc cần làm. Một ngày đã làm cao đồng thấy mệt mỏi, làm bí thư đảng ủy của cả Tây Giang và khu khai phát, hai trọng trách đặt lên vai, chỉ còn có 3 tháng nữa là sang năm, Tây Giang điều không có 1 năm thì đừng mong khởi sắc, nhưng khu khai phát thì sao, nếu như không có chút đột biến nào khi Tết đến, cả đồng giám chắc có kẻ trong thị ủy đâm sau lưng hắn. Cả đồng đã xác định công việc trọng tâm của hắn là ở Tây Giang Nhưng hắn phải mở được cung diện ở khu khai phát trong thời gian ngắn Chỉ có đưa khu khai phát vào quý đảo Thì hắn mới có thể thoát thân khỏi đây Về đến thị xã Cả đồng cũng không biết mình nên đi đâu Căn phòng ở khách sạn Ninh Thai Thì hắn không thể vào ở Nhà khách quận ủy Tây Giang đã được nâng cấp thành khách sạn Tây Giang Sớm đã được một nhà đầu tư trên Ando nhận thầu Trên thực tế quận cũng không có chỗ ở nào cả Chẳng qua Quyết Toàn Hiểu Không suy nghĩ tới việc này Nên sớm đặt một phòng ở khách sạn Tây Duyển cho Cao Đông Bí thư Cao tình hình bên khu khai phát thế nào Cao Đông về khách sạn tắm giặt xong thì Quế Toàn Hiệu tới Cao Đông cần một người đến bàn và đưa ra kế hoạch cho hắn Mà Quế Toàn Hiệu đúng là sự lựa chọn thích hợp Mặc dù Cao Đông cũng biết chỉ dựa vào một mình Quế Toàn Hiệu là không thể giúp hắn mở cục diện Nhưng chuyện tìm đồng minh không phải muốn xong là được Ờm tinh thần không tốt Hơn nữa cán bộ bên đó đều được chiều quen, đại khái quen với cách ngồi quản lý, hôm nay tôi có cho bọn họ một trận, tiếp theo phải cho thuốc liệu cao, xoa so bỏ hết khí u nhũng trong đầu bọn họ. Các đồng đi lại trong phòng mà nói. Chẳng qua nó vẫn đỡ hơn bên tây Giang, vị trí có vài chục người, phẩm vị công việc cũng tập trung. Lý trách hại cũng ủng hộ không. Quế toàn lưu cũng lo các đồng phải dành nhiều tâm trí vào công việc bên khu khai phát. Cũng được. Chẳng qua mục tiêu tôi đặt ra Đã làm bọn họ sợ rồi Xem ra hai năm nay công việc khu khai phát làm không tốt Cũng là do bọn họ quá nhát gan Ánh mắt hạn hẹp Chú tự tin trong công việc cũng không có Cả đồng thở dài một tiếng Nếu không có sự tự tin Thì làm sao lãnh đạo mọi người làm việc Bây giờ bên khu khai phát cũng không dễ chịu gì Thị trường thư hình như rất không hài lòng với công việc của khu khai phát, Không nói chuyện khu khai phát nữa Nhà của mình đang rốt tứ tung mà lo cho người ta thủng." Quế Toàn Hữu cười nói, "Cuộc sống đúng là như vở kịch, hôm qua còn thảo luận vấn đề ngài đến nhận chức, hôm nay ngài đã đến nhận chức." "Toàn Hữu, hai chúng ta về công sát cánh vượt quá khó khăn." Cát Đồng suy nghĩ một chút rồi nói, "Anh đã tới Tây Giang một thời gian, tôi cũng đã nghe anh phân tích về khó khăn và vấn đề tồn tại của Tây Giang. Tôi bây giờ muốn hỏi anh xem vấn đề mấu chốt của Tây Giang là ở đâu?" Quá đó mới biết dùng loại thuốc gì Vấn đề này rất động Hôm qua cao đông và quý toàn hữu đã thảo luận một chút Chẳng qua lúc ấy Hai người không nghĩ cao đông tới nhậm chức nhanh như vậy Chỉ một đêm đã thành sự thật Bây giờ cao đông tung vấn đề này Động hơn thêm Không chỉ là vấn đề của các công ty Tây Giang Mà cả vấn đề chính trị kinh tế chiều nay tôi vẫn suy nghĩ vấn đề này Nếu muốn mở cục diện thì bắt tay vào đâu Quý toàn hữu ngồi xuống mà nói Tây Giang mặc dù có tổng GDP đứng đầu tỉnh Nhưng ai cũng biết mấy công ty lớn đều là cái động không đáy Hiệu quả kinh doanh rất kém Các công ty nhà máy do Tây Giang trực tiếp quản lý thì quy mô không lớn Không bằng mấy công ty trực thuộc thị xã kia Những số lượng không ít Tổng nhân viên không hề nhỏ Bây giờ cũng đang đi trên bờ vực Hơi không chú ý là sẽ có nhà máy nào đó phá sản và tạo thành phản ứng dây chuyền. Vấn đề tạo việc làm cũng là rất lớn Nhất là dính tới tìm công việc cho các công nhân mất việc tại nhiều nhà máy Trước khi tiến hành điều tra thì bất cứ hành động gì cũng đều là không có trách nhiệm Tôi mặc dù chủ trương tiến hành cải cách các công ty này Nhưng cũng cần hỏi ý kiến nhân viên các nhà máy Sau khi hỏi thăm đó rằng thì mới tiến hành Nếu không, cầu Thảo đưa ra phương án cải cách Thì còn bị úp cây mũ làm mất tài sản quốc gia Mà cũng có thể bị nhân viên các nhà máy bắn ngược Cao Đồng nói Còn một vấn đề nữa là cán bộ Quế Tuần Nhiễu biết việc cải cách các công ty, nhà máy thì Cao Đông làm rất giỏi, có lẽ Cao Đông hứng thú với vấn đề cán bộ hơn cả. Trương Tiểu Văn công tác một thời gian dài với phong cách độc đoán, làm cho hầu hết toàn bộ cán bộ cấp phó huyện và trưởng phòng ở Tây Giang đều bị y nắm giữ. Mặc dù bây giờ y đã sang hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân, nhưng cũng thường xuyên gọi điện tới chỉ huy. Bây giờ muốn phá vỡ khúc mắc này thì nhất định cần vài cuộc kế hoạch tỉ mỉ. Chọn đúng thời điểm ra tay Đồng thời cũng có nhân sự, sung túc ủng hộ Ngoài ra bí thư cao cũng nên báo cáo với thị ủy Hoàn ánh những vấn đề còn tồn tại của Tây Giang Tôi tin bí thư kỳ sẽ có bố trí Đây mới là quan trọng nhất Vấn đề các công ty, nhà máy không cần phải nói Thông qua nền kinh tế thị trường Để truyền hóa chức năng là được Nhưng vấn đề cán bộ lại khác Đây mới là điều làm người ta đau đầu Các bạn vừa nghe xong Tập số 2, quyền 2, cuốn tiểu thuyết Mang tựa đề